Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 191 Thượng Hy vừa thấy nhất thời tất xác, vật này nếu như nệnh xuống mặt của cô, thì coi như xong đời. Cô yêu thích việc màu xinh đẹp của mình, cũng không muốn biến thành sâu xí, không chút nghĩ ngợi thường hi theo bản năng liền lan sang một bình tĩnh nè nhưng vạt áo của cô lại bị mạnh địa phủ chặn chặt giữ lại nữ nhân đáng chết này thật là biến lợi dụng cơ hội thường hi biết hai người va chạm vào nhau đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn nhưng là sau đó mạnh địa phủ đã dùng sừng kéo lấy vạt áo muốn hủy dung nàn Đầy chứng tỏ nữ nhân này quả thực là đủ ác độc phản ứng đủ nhạy bén thậm chí thường hi còn kịp trông thấy Cái miệng nàng ta lẻ lên một mạng cười châm biển Mẹ đó, đừng cho là ta dễ bị bắt nà. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Má thấy hộp đực thức ăn, nhanh chóng nền đi sụt Thường Hy nâng cái chân đang rảnh rỗi, không hằng đạp cho mình Điều Phủ một cái. Chỉ nghe thấy mình Điều Phủ kêu to một tiếng, cả người co trống lại. Thường Hy mẫn cơ hỏi lăn đi. Má vừa trở mình che mặt, Trên nghe được tên âm bé nhọn của đồ sứ rơi vỡ. Phèn động tỉnh không nhỏ này, nhất thời khiến mọi người chú ý. Triều Hà cùng bạn thù ở phòng ràng nước chạy ra. Nhân hoàng băng làm đi xa mạnh địa phủ, thế vậy kêu hát âm lên. Vũ hạ Nga trưởng thanh âm cũng vội vàng từ trong thiên điện chạy tới. Trong giảm bát, nơi hai nàng vừa ngã xuống, bị vây quanh vòng trong phòng ngoài. Hai người này, một là biểu muội của Thái Tử Gia, một là Âu thượng nghi mà Thái Tử Gia coi trọng nhất cho nên tất cả đều ba chừng bốn cản lập tức tiếng lên đỡ người cử như vậy mà chen chúng thành một đoàn bản thù kinh nhiệt bị người ta ép ra ngoài vô hội đến nỗi nàng mũ nghiến răng đánh người bởi vì nàng thấy tượng thượng thì bị thương cô trò cũng đã chảy ra chục máu ngũ hại ở một bên hồ tất cả mau tránh ra tất cả mau tránh ra nhưng là thanh âm bên phía mình đẹp vụ quá lớn Đấy lời của ngụ hạt đúng là không có ai nghe được. Đào lúc này lại nghe thấy tiếng đồ sử rơi vỡ mạnh liệt, truyền đến đem toàn bộ thanh âm của tất cả mọi người ép xuống. Ai cũng bị thanh âm này làm cho chấn động, tự giác ngầm miệng, lặng lẽ tản ra. Yên trường lập tức ăn tỉnh lại, chỉ thấy tiêu vần tráng sắc mặt tái nhợt, thèm chúng xanh mén đứng ở cửa, tầng sáng nghiêm nghị. Máu hồ còn bắn ra tức giận, khiến người ta không rét mà rùng. Trong phút chốc ai cũng không dám nói chuyện. Tiêu Hà cũng bản thù lập tức, kéo lên đỡ Thường Hì. Bên kia băng làm cũng đã mạnh điệp vũ dạy. Thường Hì chỉ cảm thấy các người mình đều đào. Vốn là lúc nãy, đã hùng hằng nhạo cánh tay một đèn, băm tỉm còn chưa tiêu. Mới vừa rồi, thời điểm chán xứ trụng rơi vỡ. Mãnh vỡ cục được nóng, bán không ấn lên người Thường Hì. Cánh tai nàng vừa vạn trắng ở phía trước là bị thương nghiêm trọng nhớ, còn có thể cảm nhận được từng trận rào ráng đang thuyền tới. Mang điệp phủ ngược lại không có bị thương, chẳng qua là bị thường thì và chạm ngã trên mặt đất. Khi họp được thức ăn rơi xuống, nàng đang co thân mình lại, hoàn cánh cũng khác xa, ngay cả một mảnh sứ bé cũng không có văng đến trên người nàng. Lúc này, hai người vừa thấy tiêu vân trát đi ra, thường hi là tức cảm thấy ấm ớt. Manh địa phủ đáng chết này, hãy nàng đau quá. Maniệu phủ vừa thấy, đây đúng là cơ hội cáo trạng thường hì. Đang định rơi nước mắt đáng thương, tiếng lên tiền dị cảm thấy hoa mắt một trận. Tiều Văn Đáng xài bướm đi qua bên cạnh nàng, tiếng lên hướng về phía thường hì. Đáng chết, nàng lại bị thương. Tiều Văn Đáng thấy được, tống tay áo thường hì đau đà vết máu loang lộ, sắc mặt càng phát khó coi thường thì có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Văn Tráng thế nhưng lại bỏ mà điều phủ đi về phía mình. cái đựng thanh âm của hắn mang theo nồng độc quan tâm, chỉ cảm thấy lòng cũng cài, mắt cũng cài, nước mắt cứ như châu xa tuôn rào, muốn ngừng cũng không ngừng được, mộng bộ dáng vô cùng ốm cớ. Tư Văn Tráng vừa thấy thì những thời luống cuốn tai trần, nhìn người xung quanh hồ, một đám đầu gỗ truyền thấy y, ma truyền thấy y. Tiêu vân trán cũng không thèm tỉ hiểm, để Tiêu hà cùng vãn thu trà, âm lấy cả người thần hy hỏi. Nàng làm sao vậy? Có phải đau lắm hay không? Không hỏi càng mai, vừa hỏi một cái, thần hy càng phát ra bộ dạng, mình chịu hết quỷ quốc. Khai mang lúc này cũng nhớ lên, nhìn màn Địa Phủ chịu đựng một đống đàn kết, đang đứng cô đơn bên kia. ngay tới sự độc án vô rồi của màn Địa Phủ, các người thần hy nhào vào trong lòng tiêu vân trán khóc nức nở một phen, cái gì cũng không nổi thương tiện có hết nước mắt nước mũi lên người tiêu vân cá tiêu vân cá ờ thích sạch sẽ chương này nàng biết, nhưng mà ai bảo vừa nãy hắn hù dõi nàng bên này bôi càng thông khoái bên kia mà đi vũ nhất thời đầu tróng mắt hoa biểu ca biểu ca sao có thể bỏ nàng đi ôm ngô thường thì thế nào còn mạnh cho ngô thường thì ở trong ngực hắn khóc thúc thết thế nào còn chịu được nước mắt nước mũi của Ngô Thường Hy cọ sáng lên người hắn? Tiếp văn tráng còn chưa bao giờ đối với nàng như vậy. Nàng cũng không dám không đến nội nước mắt nhỏ lên người của hắn. Đừng gọi là nước mũi ghê tập kia rồi. Vậy mà Ngô Thường Hy dám làm như vậy. Đáng sợ hơn là biểu ca cũng mặn cho nàng làm thế. Từ lúc nào hắn đối với nữ nhân phóng túng như vậy rồi hả? Hay là hắn chỉ phóng túng đối với Ngô Thường Hy? Hai hàng lông mài của Tiêu Vân đã nhớ lại, nhìn một chúng cũng biết đến nhưng thù gia này đã đang trả thù hắn. Chùa qua chỗ lại trên áo ác của hắn. Hắn thận không muốn nếu nhưng lưu lại một điểm ấn ký nào trên người của mình, nếu là cái dạng nước mắt nước môi này trong lòng có điểm không thoải mái. Nếu là trước kia theo tính tình của hắn, hắn trước kia cũng sẽ không ôm một nữ nhân như vậy. Thì tới đây Tiêu Vân đáng thấy dài bất đắc dị trong lòng. Nhìn Thường Hy thấp giọng hỏi. Nàng thế nào rồi? Thường Hy còn chưa nói chuyện, vì nghe thấy được tiếng thở nhà của Mạnh Địa Phủ, kiếp kiều kiếp kiếp hồ. Biểu ca. thư phân trán thư hồ, lúc này mới nhớ tới, bác nại ngã xuống còn có Mạnh Địa Phủ. Nhưng mà, hắn đang ôm Thường Hy, không có dư tay để đỡ nàng, cũng không muốn đẩy Thường Hy ra, không để ý. thời nhíu mày nhìn ngủ hại nói Đứng ngốc ở đó làm gì? còn không mau cho người tới đỡ biểu tiểu thư. Tiện nó vô giớt, các người mà đi phủ trong lên. Thế nào cũng không nghĩ đến, tư Vân Tráng lại đối đại với nàng như vậy. Cười nhiên không chịu buông một cung ty ra để đi đỡ nàng. Thân thể bình nhũng liền muốn tái xỉu. Ngay lúc này, là nghe được tư văn Tráng kêu lên. Ngô Thường Hy, Ngô Thường Hy, đáng chết, thấy y tại sao còn chưa tới. Anh đi phủ không thể tin được, Nhìn Thường Hy tế xỉu, so với nàng còn sớm hơn một bữa. Nữ nhân đáng chết này, hai nàng chỉ có thể trông mắt nhìn tư vân trác, âm thượng Hy hướng nội điện đi tới. Biểu ca, thế nhưng đem thượng Hy ôm vào phòng cũ của hắn. Chương 192 Văn Lam nhìn mạnh địa vũ còn đem vẫn người, thầm than trong lòng một tiếng, chờ đến khi hành đàn không còn một bóng người. Mời thấp giọng nói ra, Tiểu thư, chúng ta về thôi. Man điệp vụ ngẩng đầu nhìn băng Lam, Trong mắt mang theo bi thống hỏi, Băng làm, người nói vì sao, Biểu cao lại đối tốt với nữ nhân ti tiện kia như vậy, Cô ta thậm chí còn không phải là tầng thím của huynh ấy, Chỉ là một cung tỳ hèn mọn. Băng Lam lặng lẽ cúi đầu, hồi lâu mới lên tiếng, Em thấy tưởng tình cảm của tiểu thư đối với thái tự gia, Đó là một loại cố chấp. Tân thân Mạnh Địa Phụ cứng đờ, đơn này thân thể rung lên thật sự. Sắc mặn tái nhạt vô lực, chân xứng nắm chặn cánh tay Băng Lam đang đỡ mình. Nàng hiểu được ý tứ của Băng Lam, nàng hiểu được, nghĩa là nàng sẽ không nhường, tuyệt đối không. Băng Lam hầu hạ Mạnh Địa Phụ lắng lên từ nhỏ, cho nên hiểu được tính tình của vị tiểu thư này. Thấy được tầng sắn của nàng, bèn nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, chúng ta về trước đi, cũng không thể đứng ở nơi này, có chuyện gì hôm sau rồi tính. Mani Vũ biết mình cần phải tỉnh táo, bắt đầu nhìn nội truyện một cái, trong đó không ngừng, có giọng nói thì thầm truyền ra. Giống như thế giới bên trong, nàng công bạn không thể chân chân vào. Thường thì, và nàng là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Kì tới đây, Mani Vũ lắng đầu một cái, dùng sức nắm chặt băng làm nổi. Chúng ta trở về. Bên này tiêu văn tráng đang từng khi đang té xỉu đặng trên giường. Còn hẳn thì bệnh thân giường không ngược thở hổn hển Thái y tiến vào, đem bắt gặm một màng như vậy, không ngừng quán tác nói. Thái tựa già, độc tố trong thân thể người còn chưa thanh trừ sạch sẽ. Thần thân hư yếu vô lực, tại sao còn có thể ôm một người đây? Ngài nếu như tùy hứng như vậy, không nghe lời dặn của Thái y. Vậy sao, viết tần cũng không dám đến bắt mạch cho thái tự gia nữa. Thường hì nhắm chặt má, mặc dù không thấy được bộ dáng của người trước mặt, nhưng âm thanh kia lại cứng kỳ quan thuộc, là phòng viễn thành Thật cấp nghĩ tới phòng viễn thành từ trước đến nay tính tình luôn luôn ôn hòa, lại cũng có thời điểm tất giận, nhất là lại đối với tiêu văn tá nói những lần như vậy. việc này phải cần bao nhiêu dũng khí đầy nhất thời tượng hi đối với phùng viễn thanh là vô cùng kính ngưỡng phùng viễn thành sau khi đỡ tiêu vân cá ngồi một bên sông đã nhìn cung nữ thái giám xung quanh nói chớ vây ở nơi này đi ra ngoài cả đi bệnh nhân cần không khí trong lành đi nói cho trịnh công công mang thốn của thái tử gia tới bảo hắn lập tức đem thằng thốn thứ hai sắc lên lập tức liền có người ấn thanh đi ra ngoài Bán thu cùng Triều Hà cũng có chút kinh ngạc nhìn Phùng Viễn Thành. Nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ nên phải thôi lùi đến ngoài cửa chờ đợi. Công nữ thấy giám kháng đều lô số. Hô canh giữ ở cửa, bán mặn bất đắc dĩ, tình thế hôm nay thật rối loạn. Phùng Viễn Thành gần cấp, bắt mệnh cho tiêu vân trá. Thế nhưng tiêu vân trá lại có chút gấp gấp nổi. Phùng Thái Y, bản công tử không sao, nhân chúng đi xem cho ngục thượng thi. Cánh tay nàng bị thương, mà chóng băng bỏ cho nàng. Hồng Viễn Thanh cẩn thận, nhà sáng thần sáng tiêu văn trát, kẽ tới dài rồi ngồi xuống trước giường, cầm lấy tay thường thi chủng mạch. Tiêu văn trán đứng dậy đi tới hỏi, Thế nào? Hồng Viễn Thanh không nổi, nhìn nhàng vén ống tay áo đầy vết máu lên. Tay áo có vài chỗ đã bị rát, cánh tay trắng như tiếng có mấy vết thương. Má tươi chứ là ở chỗ này trị ra. Còn có một số miệng bếch thường bị mảnh sứ xăng bén gam vào. Ti Vân Đác vừa nhìn thấy thân xăng càng phá khó cồi. Đứt tai đỡ lấy cánh tay thường thì nổi. Ta đỡ cánh tai nàng, ông hao đem mạnh sứ lấy ra đi. Hồng Nguyễn Thanh vốn là, vốn mập miệng kêu người vào giúp một tài, Không nghĩ tới, đương đương là thái tự già lại đi làm loại chuyện này. Trong khi đó, người kia lại chỉ là một cung tỷ thập bé. sắc mặt hắn hơi thay đổi. Nhưng cũng không nói gì, mới hòm tuốn ra bắn đầu làm việc. Phương Nguyễn Thành lấy mạnh sứ vỡ ra ngoài, khiến Thường Hy đào đến nỗi một hô lạnh cùng toát ra. Bắn luôn chuyện phải giả bộ tế xỉu ra sau đầu, trên rỉ nói. Thái y, ngay chậm một chốt, chậm một chốt, đó là thịt ta, a đau chết ta. Phương Nguyễn Thành nhìn Thường Hy nói, biết đau, còn lẽ cánh tay chính mình chẳng mạnh sứ, tự làm tự chịu. Thường hì đào đỡ nhà đằng nhát miệng. Ta, ta nào cũng muốn đem tên mình ra trắng mệnh xứ. Ta cũng đâu có ngu ngốc thế, chủ yếu là không thể làm gì khác. Muốn tránh cho con mặn khỏi bị thương, chỉ có thể dùng tay đỡ. Cánh tay này xưa xẻo hai lần bị ăn đào, có thể trách ta sao? Không Nguyễn thanh không nói gì nữa. Hắn hôm nay rất không cầu hứng. Gặp phải hai bệnh nhân cực đoàn khiến người ta đào đầu. Xem mặn bằng bó sông xôi cho thường hy rồi nói tiếp. Bảy ngày không được đụng nước, cách một ngày thay một lần thuốc, rắn mau sẽ khỏi. trương Hà vừng thú tiếng vào, Phùng Viễn Thành liếc mắt nhìn nổi. thấy tự già, nhưng lúc còn nóng thì mau uống, đã lạnh dưỡng tính sẽ giảm bớt. Tiêu văn trá, quyết định nói là lát nữa sẽ uống. Nó lại nhìn đến khuôn mặn xanh bé của Phùng Viễn Thành. Chiếc anh phải một tay, nắm đẩy tay thường thì Bọc ta nhận lấy chán thuốc nhanh chóng uống cạn. Mặc dù so sánh với Hoàng Liên còn đáng hơn, nhưng cũng phải cố gắng nén xuống. Hùng Nguyễn thành thu thập xong hộp thuốc, sẽ bướng đi ra ngoài. Hắn phải tới xem sáng thuốc như thế nào rồi. Cánh giữa lửa cũng rất quan trọng, không biết Trịnh Thuận có nhớ lời hắn chẳng hay không. cả đêm bà thuốc gửi động của thách tử gia giải quyết sạch sẽ. Vừa đi tới cửa, đã nghe thấy Thường Hì thấp giọng đối với Thi Văn Tám thần thần bị bí bí nói Thái Tự già, hôm nay phùng thái y thật kỳ quái thường ngày đều là ông hòa hiền hậu để mặn tư cười thế nào hôm nay lên một dạng giống như bị con gì cắn vậy sắc mặn phùng biển thành cấn đờ trên ráng nhíu mắt trợn lên thêm mấy từng nếp nhăn hắn hôm nay gặp vận xui gì thế chính phải hai người vô cùng khó gì vừa suy nghĩ quá chuyên tâm cho nên khi xa đến cửa không cẩn tận dần phải chừng của nguồn hải tràn đứng bên ngoài. Thân thể mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã thành tư thể chó gặm bụng. Bồ mặt giờ nua này, ngày hôm nay coi như mất hết. Không hiển thành bỏ ngoài tai mấy tiếng cười lớn thỉnh thoảng truyền đến, nhích nháp biến mất khỏi đài điện. Chuyện thái tử bị trúng độc rốt cuộc vẫn lan truyền ra trong cùng. Chỉ trong công phụ một ngày, biết sự ăn bài của thượng thi thông qua miệng của dân tuyển thị truyền vào tay bên tòng. Ngày thứ hai, Minh Tông lẫn nhân gia ngài, bệnh nặng liệt khỏi, tinh thần vẫn chấn thượng triều. Một phen khen ngợi tiêu văn cán có công giả quá không phải chuyển hoàng để hồi phục, thái tử trở lại như cũ. thực thì có mạnh như rồng như hổ xuất hiện trước mặt mọi người. Tới trung thu long trọng rốn của cũng đến. Trước lúc già tiệt, thực hi còn cố ý đến gặp vùng đơn đại. Chương 193 Kể từ sau khi tiêu văn rán bé nàng vào phòng cũ củ của hắn, mỗi lần thật khi đi ra ngoài, sẽ phải hứng chịu một loạt ánh mắt đầy tâm thi bắn về phía nàng. Thường thường làm nàng có chút phiền não. Thực ra thì nàng cùng tiêu văn rán không có chút mờ ảm nào. Cùng lắm là chỉ có hảo cảm mà thôi. Về phần người khác tại sao mỗi lần nhìn nàng, lại có ý tứ bắt gian tại trận thế là sao? Trong lúc bất Thường Hì nhớ tới ngày đó, Tiêu Văn Trác nhìn vết máu tụ ứ động trên tay nàng. Ánh mắt kia còn tỷ ý lướt qua chân của nàng. Sau đó lạnh lùng nói một câu. Nữ nhân ngốc. Thường Hì coi như là đã hiểu ra. Lần đầu tiên nàng bấm vào đời mình đã bị hắn nhìn thấy. Sau đó lại đi bấm vào cánh tay. Mặc dù Tiêu Vân Trác không nhìn thấy, nhưng tất nhiên là hắn có thể đoán được. Cho nên hắn mới mắn nàng là nữ nhân ngốc. Nghị tới đề lại thấy tớt, nàng chỉ là không có bản lệnh nói khóc, liền khóc của mạnh điệp vụ, thì thế nào? Công bướm ống ảo kia tại sao suốt ngày cứ phải trả tìm nàng gây số bảy? Không đúng, công bướm chết tiệt kia phải là tử địch của nàng mới phải. thì vân ráng lấy ai cũng được, chứ là không thể là nàng ta, nếu không, hừ hừ, nàng sẽ dùng trong phương ngàn kế để phá hư. Như dùi tắt lưng hơi giấc mỗi hồng cẩn thận lại đụng tới cánh tay, tam nàng đau đến nhíu mại. Thật ra thì cũng không còn quá đau trớn, cũng sắp khỏi hẳn rồi, nhưng mà người nào đó đã nghiêm nghị ra lệnh, còn chưa có khỏi hoàn toàn thì nàng vẫn phải ở trong phòng ngẩn người, hoặc là ngồi trên xích đô ở thơ phòng người nào đó ngẩn người. Cũng không hiểu, từ phần trán tự đi làm việc thì cần gì đến nàng nhà thế nhưng tên khốn kiếp kia giống như sợ nàng đi gây ra chuyện xấu gì, chỉ cần hắn vừa về đến thư phòng, quyết định sẽ đam nàng gọi đến. hắn bình biểu nhìn tấu trương không thèm để ý đến nàng, chỉ kêu người làm cho nàng một cái xích đu bằng trúc, xích đu có ba thúng chiều rộng, phía trên phủ thảm nhung thật dày, nằm ở đó thật thoải mái, đáng người a sáng người làm cho ai đó. Thường thường ngẩn người ở Xích Đô đòi tự động ngủ. trước khi trung thu một ngày, tư Vân Trác bí mật hẹn gặp Ngô Thụy Lân ở thư phòng, bước chừng một canh giờ. Thường khi mặc dù Hồng có tham dự, nhưng biết chắc chắn có liên quan đến chuyện chiếm đất kia, chẳng qua là có chút tò mò, trường tức thần tại sao lại không có tới. Đến ngày rằm trung thu, tư Vân Trác đi theo hoàng đệ tiếp đón bá quang. Thường Hy cũng không có nhàn rỗi, phải đi gặp phòng tây nhã. Dĩ nhiên, yên tình ở danh huyệt điện hôm đó, phòng tây nhã cũng biết, cho nên thời điểm nhìn Thường Hy, có tránh khỏi mặn không phải mặn, lỗ mũi không phải lỗ mũi. Thường Hy cũng không thèm đi so đo với nàng, dù sao cũng vì đại cái báo thù, mà mấy ngày nay, ánh mắt sáng bán nào nàng cũng ném thử rồi, cái này cũng không có gì lớn lao. Thật may là vùng tư nhã cũng biến thời điểm này, không thể có nội loạn. Dù sao nếu thế tử ngã, đang cũng không có cái gì tốt. ngược lại cùng từng thì đem kế hoạch bàn bạn chu đáo lại một lần. thấy người cẩn thận thư nghị xong, lúc này mới chia tay bắt đầu chuẩn bị. sẩm tối, đang được rỡ thấp lên, tông cung đã sớm theo đè đèn cung đình. Đêm cả thế giới ban đêm này sáng rực như có mặt trời chiếu rọi Trên mặt cung nữ thái giám, ai cũng trao lên nụ cười thẳng nhiên. Dù sao, thân thể hoàng đế đã ổn định, trong cung lại khôi phục bình thường rồi. Không có cảnh bị người ngừa đè nén, cho nên nở nụ cười cũng là chuyện đương nhiên. Đông cung không có thái tử phi, phùng lân đệ có phẩm vị cao nhất. Dĩ nhiên là mang theo tống nhũ tần tầng nhũ tầng đến cảnh tuyên điện dự tiện rồi. Về phần bốn vị bảo lâm, do phẩm vị quá thấp cho nên không có tư cánh tham gia ngự yến. Trước kia, khi tiên hoàng hậu còn sống, phàm có khi nào có yến hội thì sẽ cử hành tại lân chỉ cung. Mà sau khi hoàng hậu đi về quả tiền, yến hội lại không được tổ chức ở cung của vị sủng phi nào đó, mà sẽ cử hành ở cảnh tuyên điện. Nhìn bề ngoài thì có vẻ làm như vậy để cân bằng thế lực trong hậu cung. Nhưng mà em nghĩ trong đó thì chỉ có người trong cung trải nghiệm mới hiểu được. Từ rất sớm, cảnh tuyên điện đã vô cùng náo nhiệt. Hoàng Quý Phi cùng ba vị vi tử kia đều đến cảnh tương điện cùng một đốt. Xem ra bọn họ rất ăn ý. Mì Phi nhìn Hoàng Quý Phi dường như lơ đảng cười nói. Môi mọi cứ cho là, Hoàng thượng sẽ đi cùng tỷ tỷ đến đây cơ đáy. Thần sáng Hoàng Quý Phi không thay đổi, thẳng nhiên nói. thân thể Hoàng thượng vừa mới bền ổn. Trước đó dương tưởng thị một mực chăm sóc, tất nhiên là lúc này. Cế tiếp tụng chiếu kháng hoàng thượng. Thông mang mỹ phi lên lên một tỳ đi hận, không ngờ một nữ ca cơ nhỏ nhỏ lại có bản lĩnh thật lớn, đem hoàng thượng mê hoặc đến thành như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ để cho nàng ta biến lợi hại của mình. Thường thì đứng sau lưng phụng tư nhã, nghe những lời này thật là trầm lộ tư vị trong lòng. Con đường sau này của Trương Tưởng thị, xem ta cũng không dễ đi. Như vậy thì chuyện nàng ta mang thai phải mau chóng nói ra để hoàng thượng, mới có thể coi trọng nàng. Người khác cũng không dám chính đại quan mình mà nhầm thẳng vào nàng. Về phần những thố đoạn vụng trộm, Thường Huy tin tưởng băng vào trí thông minh của Dương Tiểu Thủy, cũng biết làm cách nào để nét ảnh. Nếu như đếm bản lãnh này nàng ta cũng không có, thì cũng không thể được phong quan vô hạn như ngày hôm nay rồi. Điều này thì Thường hy vô cùng khẳng định. Phùng lân đẻ mang theo người đến tỉnh An bốn vị sủng phi. thì bốn người nhìn đến thần thi, ánh mắt quýt hoa dẫn theo vài tia tìm tòi nghiên cứu. Sắc bén ấy ngay cả khi thường thi không lưng cúi đầu, vẫn có thể cảm nhận được. Thân thể ngô thường thi đã tốt rồi hả? Mị phi tiến lên một bước, hung hăng nhìn thường thi. Tiên nữ này là dám cha đạp lên con trai bà bố của bà. Ngày hôm nay có gì cũng phải gây khó dễ cho nào một phèn. Thường Hy thầm thay một tiếng, nàng đi tới chỗ nào, tại sao cũng gặp mấy người xui xẻo, cùng với mấy chuyện xui xẻo vậy hả? Nhìn tư thế của Mỹ Phi chắc hẳn là muốn xả dựng cho tiêu Văn bác rồi. Nghĩ tới đây, Thường Hy lập tức quỳ xuống hành lễ, nói. Đa tạ Mỹ Phi nương nương quan tâm, nô tỳ đã tốt hơn nhiều. Mỹ Phi, những ngón tay trắng như tuyến của Thường Hy trên mặt đất, đang một mực cùng vính hành lễ với mình cái miệng lâu ra mộng tiêu thở lạnh, làm như là đệnh bước lên một bước. Đầu gỏi giờ lên thật cao, chỉ cần một cớ mà đẹp xuống, thì mấy ngón tay trắng đảo kia, chứ sau một tháng cũng không cử động nổi. Thường hì có đầu, tự nhiên sẽ không biết được tâm kế ác động của Mỹ Phi. Chỉ là đang suy nghĩ, Mỹ Phi sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉnh nàng chứ. Một hồi nữa, hoàng thượng sẽ tới, thấn chừng Mỹ Phi sẽ không làm ra chuyện thân xác gì đâu. Chẳng qua là Thượng Hy không nghĩ tới, thời điểm khi Mỹ Phi biết được Dương tướng Thị, sẽ hồi Hoàng thượng tối nay, trong lòng đã nín một cây đúa, nhìn thấy Thượng Hy đã nhớ đến con trai của mình, cho nên lỡ lòng càng lớn, khi thấy thực sự có điểm mất lý trí. Thượng Hy không phải thần thánh, đương nhiên cũng sẽ có lúc phản đoán sai lầm. Mặc dù nàng không nhìn thấy, những người xung quanh thấy được rất rõ ràng, ngay cả mà địa phụ đến trễ cũng nhìn thấy. Không khỏi trận to hai mát. Chương 194 Ở chỗ này sẽ không có người tận đi ngăn cả Mỹ Phi. Hoàng quý Phi sẽ không đi. Mẫn Phi sẽ không đi. Kính Phi thì càng không đi. Bởi vì danh tiếng thái tình của thường thi ở đã sống không vừa mắt rồi. Mượn ta Mỹ Phi hạ thấp nguy phong của nàng cũng tốt. Thứ hai, nếu là Mỹ Phi vô dì vừa cỡ làm có dễ thường thi, Chỉ sợ không giao phó tốt, hoàng thượng chỉ tòi trách phạt thì cũng chỉ có mình Mỹ Phi chịu. Họ mận rỡ xem nám nhiệt, bởi vì Mỹ Phi cũng là người mà bọn họ ghét. từ ba vị hoàng Phi thì cũng chỉ có mình Mạnh Địa Vũ nhìn thấy trầm tán của Mỹ Phi, bởi vì không tớ nhã rằng cuối đầu hành lễ cho nên cũng không phát hiện ra. Mạnh Địa Vũ cắn răng nhìn thượng hi, nàng thật là hận chết nữ nhân này. Sự xuất hiện của nàng ta đã đi tất cả mọi ánh mắt của biểu ca. Sự xuất hiện của nàng ta cấp đi tất cả mọi quan tâm. Sự xuất hiện của nàng ta đánh án giấc mộng với nhỏ bé của nàng. Sự xuất hiện của nàng ta để cho nàng cảm giác được ngài ngày cô đơn. Sự xuất hiện của nàng ta quốc ứng rất nhiều mà không nói ra được, cho nên mà đi phủ hận thường thì cầm ghét nàng. Nhưng thời điểm em nhìn thấy Mị Phi muốn khi dễ thường thì. Trong lòng lại sạch qua một tia cảm giác không nói rõ, theo bản nàng muốn hướng Mỹ Phi đến tới. Anh địa phụ làm như không cẩn thận ngã nhào, mang theo tiếng kinh hô thận vừa đúng đốt, đem Mỹ Phi đụng phải. Hướng bên cạnh lùi ra hai bước, đất đạo vừa phải không để cho nàng nhích nhát, mà cũng không làm Mỹ Phi bị ngã xuống. Chẳng là là chân của Mỹ Phi vừa đúng được qua đầu ngón tay thường hì, chỉ cánh có nửa bàn tay. Mỹ Phi, mặc dù không có bị ngã, nhưng là mình Địa Phủ, từ trước đến nay, diễn trò luôn là diễn hết sức. Hàng thứ ngân trọng đụng phải Mỹ Phi, mặc dù đã có lực cản, nhưng là vẫn như cũ hướng xuống đất lại đi, cả người té trên mặt đất. Sự kiện phát sinh này làm cho mọi người nhất thời sợ hết hồn. Thường Huy, chân ngẩn đầu lên, nhìn thấy chân của Mỹ Phi đang ở bên cạnh ngón tay của mình, lại thấy mình Địa Phủ đột nhiên ngã xuống. Thường hì trong lọc chật lóe, cô mạng cũng trở nên ngân trọng. Mỹ Phi có chút tức giận nhìn mạnh điệp vụ. Trong lúc này không thể xác định được là nào vô tình hay cố ý. Chẳng qua là cơ mặn sinh mé muốn chết. Thường hì cũng đã khái hiểu được tình cảnh hiện tại. Cũng không quản Mỹ Phi có cho mình trấn dậy hay không với vàng tiếng lên đỡ mạnh điệp vụ trong miệng lại nói Biểu tiểu thư, thân thể của cô thế nào? Thế tiên gia nếu như biết được Lại trách kiến nô tỳ Không chăm sóc tốt cho biệt tử thư rồi Nghe được lời Thường Hy nói Mạnh Địa Phủ một hồi cắn răng trong lòng Nhưng ngoài miệng Vẫn ngâm thể không cười nổi Bạn cũ Biểu ca nhất định sẽ không trách phạt cô Nô Thường Hy chăm sóc ta rất tốt Thế hai người thân thiết như vậy Trong lúc nhất thời mọi người khó có thể tiếp nhận Không phải điều nổi Thường Hy và Mạnh Địa Phủ không hợp nhau sao Không phải Trước đó vài ngày. Thì văn trán vì thường thi mà là nhà với mạnh địa vụ sao. Thế nào hai người bọn họ lại thân thiết như vậy? Tình huống quý chỉ thế này thật khó có thể làm cho người ta tiếp nhận được. Chẳng lẽ mấy lời đồng kia là giả? Bên này thường thi vừa đứng lên, bên kia phòng tên nhã cũng đứng dậy theo. ban địa phủ đánh chỗ Mỹ Phi bồi tội. có dáng vô cùng đáng thương, nói nàng ta không phải cố ý. Lời vừa nói ra, Mỹ Phi nhìn bộ dáng của nàng. Cũng không muốn có quá nhiều gây dừa. Chẳng hoa là chỉ nói đôi câu rồi vòng về chỗ ngồi của mình. Tướng khi đi, con hôn hăng đỡ mắt nhìn Thường Hy một cái. Không có nát nhận để nhìn, tất cả mọi người đều tự trọng ai về chỗ nấy. Thường Hy rất tăng cần đỡ mạnh điệp vũ về chỗ ngồi của nàng ta. Thấy xung quanh không có người nào chú ý, lúc này mới thấp giọng mà nói ra. Cô vừa rồi mới cứu tôi, tôi sẽ không nói cảm ơn. Đừng trước. Cô có tình đẹp hoặc áo, muốn hủy dung tôi, coi như chúng ta hoài nhào. Mạnh địa vũ hơi lại một tiếng thẳng nhiên nói. Tôi cũng chẳng muốn cứu cô, chẳng qua cô là nô tỳ của biểu ca. Nếu để mặc cho Mỹ Phi khi giữ cô, hãy chẳng phải là coi thường thái tử. Tôi vì biểu ca cũng không phải là vì cô. Thường khi nhìn mạnh địa phủ, tôi hồ có chút không thể tin được. Chỉ là suy ngủ một chút, thì thấy cũng đúng. Nguyên nhân có thể khiến cho nữ nhân ác độc này ra tay cũ, chỉ có thể là tiêu vân trác rồi. Chẳng ba là thường hì có chút ngoài ý muốn, có nhìn tới mà Điều Vũ vì tiêu vân trác, mà hận chích nàng lại ra tay cũ. Xem ra mà Điều Vũ là tận tinh tiêu vân trác, đèn tất cả của hắn đều đặt ở trong lòng. Vì tiêu vân trác, các gì cũng chịu làm, dàn quốc ích gì cũng gánh lấy. Trong phút chót, thường hì có chút không cần ghét nàng nữa. Nhất thời giữa hai người có chút trăm mặc. qua hầu lâu đột nhiên mạnh địa phụ mở lên tiếng, không biến biểu ca thích cô ở điểm nào. Thường hi sẵn số, thuận miệng nói, cô nói cái gì? Tôi chỉ là nô tỳ, làm sao đảm đương nội thất tự gia thích, biểu tư thư hiểu lầm rồi. Thì phần tán thích nàng, nếu hắn không bị điên thì cũng là mạnh địa phụ bị điên, nhưng dù sao mạnh địa phụ cũng sẽ không điên. Cho nên, năm nhân kia thật sự là thích nàng. Anh điệu phủ đè nẻn cơn giận của mình. Quay đầu nhìn thượng khi không hẳn nói. Ở trước mặt tôi, cô cũng không cần giả bộ. Nếu không quan tâm cô, Biếu ca, vì sao lại bỏ qua tôi mà đi ông cô? Nếu không thích cô, làm sao có thể đặn xích đô trong thư phòng để mong ngài cô ở cùng với huynh ấy? Nếu không thích cô, huynh ấy sao có thể dung túng cô như vậy? Nếu không thích cô, thì sao tầm mắt của huynh ấy luôn luôn không rời khỏi cô. Ngu Thượng Hì, có đừng cho kẻ khác là kẻ ngu, cho dù là như vậy, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thượng Hì sẵn sơ nhìn mạng địa phủ, mới vừa rồi không phải là nàng nghe lọc chữ. Nhưng là Thượng Hì không biết phản bác như thế nào, trong lúc nhất thời có chút ngờ ngã. Thư văn tán đối xử với nàng coi như là đặc khả, nhưng là, Cho đến nay nàng đều không cảm thấy có gì đó đặc biệt. Hoặc đúng hơn là, nàng chưa bao giờ đem chuyện này, cẩn thận suy nghĩ cả. Khi nàng biết thích tựa gia chính là kẻ, nàng đã dùng một cớn đạp hang xuống nước, thì nàng hoàn toàn từ bỏ ý niệm bò lên giường hắn. Bỏ luôn cả suy nghĩ muốn làm phi tầng trong hậu cung, cho nên sau đó tư tưởng của nàng không hề dính dáng chúng tập niệm nào. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không nghĩ tới. Khi văn trán đối nàng, đã sớm vượt qua có chủ tự với nô tỳ nhiều lắm. Thế thượng vẽ mặt của thường thi, anh điều phủ đột nhiên cảm thấy có chút tỏ sở. Tại sao cô thường thi cái gì cũng không biết, lấy thượng biểu ca nâng niu trong lòng bàn tay? Tại sao cô thường thi có thể gây gàng cốc đi tâm của biểu ca? Nàng không phục. Từ nhỏ, nàng đã biến sao này khi lớn lên, nhất định phải gã cho biểu ca. Cô, cô nói, muốn nàng làm tân nương của biểu ca, cho nên những năm qua nàng vẫn một mực đến gần từ vân cá. ở trong lòng của nàng, biểu ca chính là người nàng muốn dựa vào cả đời. cho nên mới vui rồi dưới tình hữu như vậy, cho dù nàng hận chết Ngô thần thi, nhưng vì để thể diện của biểu ca không bị tổn hại, nàng liền liên mình làm tổn hại thể diện của mình. chẳng qua là làm như vậy có thể vãn hồi tâm của biểu ca sao? hai người một đứng một ngồi. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong lòng ai cũng nổi lên gần sống. Bởi vì sống mệnh của các nàng đưa vì một nam nhân mà cỏ liên quan đến nhau. Hoàng Thượng Giá Lâm, Thái tử Điện Hạ đến. Minh Vương Điện Hạ đến. Thường hy sửng sốt. Minh Vương Điện Hạ. Nàng tại sao chưa từng nghe nói đến người này?